Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website od.org, Chương 280, Cố Niệm Thâm, Ta Có Chút Tức Giận, Cố Niệm Giai Cùng Ở Phía Sau Nàng Đuổi Theo Hỏi, Nữ Thần Ngươi Có Que Chát Sao, Ta Có Thể Hay Không Thêm. Ta bảo đảm sẽ không gửi tin nhắn quấy rầy ngươi, cũng sẽ không nói cho đồng học số que chát của ngươi. Được. Lâm Ý Thiển báo số que chát của Bạch sắc. Tăng thêm que chát, cố niệm dai vui vẻ bay lên, hài lòng rời đi. Nhìn lấy nàng vui sướng thân ảnh, Lâm Ý Thiển câu môi cười một tiếng. Tai vừa hồi tưởng lên lời cố niệm dai mới vừa nói. Anh ta cũng rất ủng hộ ta làm cái này môi giới ú niệm thâm ta có chút tức giận, phải làm gì đây? Lâm ý tiện sau khi lên xe chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động, mở ra que chat tìm tới tề thiếu đông que chat. Các ngươi vẫn còn đang. Tại đô thành sao? Nàng một cách tin phát ra ngoài sau, ngay sau đó lại phát một cách đi qua, muốn biết ngươi tại sao bị kéo đen, cái tin tức này liền không cần nói cho ngươi ông chủ. Ý cảnh cáo rất rõ ràng rồi. Qua một hồi lâu, tề thiếu đông mới cho nàng trở lại tới Ta hiểu được, sẽ không nói cho bốt, chúng ta vẫn còn đang Tại Đô Thành chưa mai máy bay trở về Lâm ý thiền Ta biết rồi Để điện thoại di động xuống, nàng có chút mất mát Nhìn về phía ngoài cửa sổ trong lòng lẩm bẩm nghĩ Còn phải chờ đến ngày mai Vậy thì ngày mai đi Ngày thứ hai, Lâm Ý Thiển chờ bạch sắc xác định trên mạng không có bài lộ miêu yêu phòng làm việc địa chỉ bài bót, nàng mới an tâm đi phòng làm việc. Hôm nay trạng thái lại trở về tới rồi, hoàn thành lại rất thuận lợi. Kết thúc sau, Lâm Ý Thiển không có lại trở về công ty đi làm việc trực tiếp về nhà. Nàng lên lầu vội vã đổi thân quần áo ở nhà xuống lầu tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp A Di nhìn thấy Lâm Ý Thiển tiến vào phòng bếp, vội vàng tiến lên đón hỏi. Thiếu phu nhân ngươi muốn lấy cái gì? Lâm Ý Thiển nói. Ta muốn làm đồ ăn, ngươi đi ra ngoài đi. Nói lấy nàng đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra, quét mắt bên trong đồ vật, phong tỏa mấy thứ mục tiêu, sau đó một vừa lấy ra. A-di nghe nàng nói phải làm cơm cuống quýt ngăn cản, không được thiếu phu nhân muốn ăn cái gì chúng ta làm là được rồi. Lâm ý kiển lắc đầu một cái, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Thấy nàng cố ý phải làm, phòng bếp A-di không dám nói thêm cái gì, vì vậy đi ra ngoài đem gì chu cho gọi tới. Tiểu ý ngươi muốn ăn cái gì thức ăn để cho bọn họ làm liền tốt rồi, ngươi tại phòng bếp làm gì. Dì Chu vừa nói một bên hướng bên người Lâm Ý Thiện đi. Đến gần, nàng nhìn thấy Lâm Ý Thiện đang tại tắm những món ăn kia có chút ngoài ý muốn cái này thật giống như đều là niệm thâm thích ăn thức ăn. Lâm Ý Thiện phủ nhận, ai nói là hắn yêu thích, ta cũng thích ăn những thứ này. Nàng cũng nhìn về phía những món ăn kia, ngạch. thật giống như quả thực đều là nàng thích ăn thức ăn. Nàng cầm thức ăn đi ra ngoài là dựa theo cố niệm thâm yêu dễ cầm, hoàn toàn không có chú ý, những thứ này đại đa số tất cả đều là nàng yêu thích. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, nàng lại cũng không phát hiện đại đa số cố niệm thâm thích ăn thức ăn tất cả đều là nàng từ nhỏ đã thích ăn. Mấy năm nay ăn ăn đều đang quên rồi quên chính mình thích, chỉ nhớ rõ hắn thích. Nhiều khó khăn, nàng và cố niệm thâm lại cũng có yêu thích chung. Đang suy nghĩ, dì Chu lại ở bên tai nàng cười há hả nói. Cho nên nói nha, không phải là người một nhà không vào cửa một nhà, hai người thích ăn đều là giống nhau. Lão nhân gia nàng không có đang ngăn trở lâm ý thiện. Thậm chí còn hy vọng nàng có thể làm nhiều mấy món ăn đòi cố niệm thâm vui vẻ. Phòng bếp kia liền giao cho ngươi, có chuyện gì ngươi liền gọi bọn họ. Biết rồi. Đều là lâm ý thiện sẽ làm thức ăn, bốn món ăn một món canh, nàng cũng chỉ có thể làm cái này mấy món ăn. Bốn chương đừng quên làm tiếp ứng nhiệm vụ nha, mở ra nhắn lại bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 281. Đây cũng là nàng thuộc thiếu thời hướng, hơn nữa còn là thông qua một lần lần thí nghiệm mới thành công. Nàng đem từng đạo mới bưng lên bàn, bốn cái thức ăn lấy canh làm trung tâm hiện hình tròn để. Sau đó nàng kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay nâng qua hàm trước mặt mấy món ăn, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn Phòng bếp A-Z vậy có chút ít đất bề hoa khăn tràng làm bếp mặt ở trên người nàng trở nên thời thượng rất nhiều, lại phối hợp nàng cái kia chói thả lỏng tóc thắt bím đuôi ngựa thanh tân thoát tục. Vào lúc này, nàng không phải là lâm thị tổng giám đốc, không phải là ở trên đài bị vạn người truy phủng miêu yêu, vẹn vẹn chính là lão bà của cố niệm thâm, làm xong cơm chờ lão công trở lại dùng cơm nữ nhân. Đây cũng là nàng thuộc thiếu thời hướng tới. Khi đó nhìn thấy mẹ trong lúc bận rộn dành thời gian tại trong phòng bếp nấu cơm, cảm thấy mẹ là vui vẻ như vậy hạnh phúc. Nàng nghĩ, nếu như có một ngày, nàng cũng có thể làm cơm cho Cố Niệm Thâm ăn thật tốt, nàng lén lén học mấy dạng này thức ăn, học hắn yêu thích hết thảy. Vạn nhất một ngày kia Cố Niệm Thâm cùng Tịch Hạ chia tay đi, vạn nhất Cố Niệm Thâm liền thật sự bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn đi quay đầu suy nghĩ một chút, thời điểm đó chính mình thật sự rất không biết xấu hổ, vô số lần ở trong đầu tự sướng cú niệm thâm. Không hy vọng xa vời hắn sẽ cảm thấy vui mừng sẽ thích, chỉ hy vọng hắn sẽ ăn nàng tự mình làm thức ăn, để cho nàng cái này ô phu nhân càng có chân thật cảm giác một chút. Lâm Ý tiện suy nghĩ, khóe miệng không kiềm hãm được nâng lên, hạnh phúc nụ cười ngọt ngào bò đầy nàng cả khuôn mặt. Tiểu Ý Niệm thâm còn chưa có trở lại Nếu không ngươi ăn trước đi Dì Chu đột nhiên âm thanh Đem lâm ý thiện suy nghĩ cắt đứt Nàng lấy lại tinh thần Phát hiện bên ngoài đã tối rồi Nàng lại quý đầu liếc Nhìn đồng hồ đeo tay 7 giờ dưới Tại sao còn không trở lại Bình thường vào lúc này Nếu như hắn không phải là xã giao hẳn là trở về tới rồi Trở về thời điểm nàng cho tề thiếu đông Phát qua tin nhắn hỏi qua Hắn tối hôm nay không có xá sao. Chẳng lẽ cùng Lý Nam mộ bọn họ cùng nhau lêu lồng đi. Lâm Ý tiện cầm điện thoại di động lên mở ra cố niệm thâm que chat Có thể suy nghĩ một chút lại cho thối lui ra. Nàng để điện thoại di động xuống quay đầu đối với dì Chu nói. Ta là vẫn chưa đói. Không phải là vì chờ hắn ta đang suy nghĩ chuyện công tác. Một hồi lại ăn. Dì Chu mặt không biểu tình gật đầu. ô Vừa vặn làm mấy đạo người ta thích ăn thức ăn, làm xong lại không ăn, ở đó chờ. Nói không phải đợi người ta, ai tin. Chờ gì Chu đi rồi, lâm ý thiển hướng trên bàn một nằm úp sấp, biếu môi nhìn lấy những món ăn kia. Cố niệm thâm, ngươi nếu là không trở lại nữa, ta liền chính mình ăn rồi. Dì Chu ta muốn cùng nước đá, ta muốn hằng lửa. Không biết lại đợi bao lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh của cố niệm sai tức giận. Lâm Ý Thiển thẳng người ánh mắt hướng phòng khách cái hướng kia đi tới. Nàng quên nha đầu này trở về tới rồi trở lại đến bây giờ không thấy nàng, nàng còn không có chú ý tới đây. Ai lại chọc giận nàng rồi, lửa lớn như vậy. Lâm Ý Thiển cười một tiếng đứng dậy hướng cửa nhà hàng bên ngoài đi. Thế nào lửa lớn như vậy? Dì Chu cầm chai nước đá vặn mở rồi cười ha hạ đưa tới trước mặt cố niệm dai. Cố niệm dai nhận lấy nước từng ngụm từng ngụm đã uống vài ngụm, sau đó trở về dì Chu. Ta bị tống phỉ phỉ cho tức chết, nếu không phải là hạ hạ tỷ hôm nay xuất viện ta mới sẽ không đi theo nàng cùng nhau ăn cơm đây. Không mượn đến suốt ngoại học tập vị trí sao được nước cái gì ở trước mặt mẹ ta cho ta mang giày nhỏ, nói ta ở trường học không học tập cho giỏi. Nàng và tống phỉ phỉ từ nhỏ ầm ý lớn mâu thuẫn, gì chu cũng thấy có lạ hay không, phỉ phỉ đứa bé kia cứ như vậy, ngươi đừng nói với hắn tức giận, ngươi khả á nhất ngoan nhất. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 282 Tịch Hạ xuất viện Dẫu cố niệm dai mấy câu, lão nhân ra nàng lại hỏi tiếp Hạ hạ không phải là thứ sáu mấy xuất viện sao? Cố niệm dai nói Nói là khôi phục tốt trước thời hạn xuất viện Bởi vì tịch hạ cũng là gì chu nhìn lấy lớn lên, lão nhân gia không nhịn được quan tâm một câu, vậy ngươi xem đến hạ hạ rồi sao thân thể có khỏe không? Cố niệm dai đem trong miệng một hớp nước nuốt xuống, sau đó gật đầu ừ, sắc mặt đỏ thắm, nhìn thấy ta ca còn cười đặc biệt vui vẻ, hẳn là không có chuyện gì. Nhìn thấy ta ca còn cười đặc biệt vui vẻ. Lâm Ý Thiển Dừng bước lại, đần đổn đứng ở cửa nhà hàng trong nháy mắt, không biết là dạ dày vẫn là ngực, bực bội nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Sợ gì chu cùng Cố Niệm giai phát hiện nàng, nàng xoay người nhanh chóng trở lại phòng ăn, trở lại trên ghế ngồi xuống. Nhìn lại trước mặt bốn món ăn một món canh, mình tựa như kẻ ngốc, ở chỗ này chờ hay đến 3 giờ thời gian. Trong bụng phát ra xì xào tiếng kêu, giống như là thanh âm giễu cợt Diễu cợt nàng mới vừa rồi một người ngồi ở chỗ này làm xuân thu đại mộng. Nàng câu môi tự giễu cười lên, cười cười chóp mũi cùng cặp mắt đều ỉ ẩm. Nàng vội vàng dùng tay che mũi, không cách nào ngăn chặn trong nội tâm cái kia một cổ mãnh liệt cuồn cuộn chua xót, dứt khoát cầm đũa lên, gắp một khối con tôm nhét vào trong miệng. Nguyên bản trơn mềm tôm thịt bởi vì lạnh trở nên có chút lão, nàng tại trong miệng nhai, không có bất kỳ mùi vị Nhất định là ăn quá ít, nhất định là quá ít, cho nên nếm không ra mùi vị. Nàng đưa tay trực tiếp đem cái mâm kéo tới trước mặt, dùng cái muỗng từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng nhét tràn đầy một hớp mới vừa nuốt xuống, lại tiếp lấy một hớp lớn. Một mâm con tôm rất nhanh bị nàng ăn sạch, nàng lại ăn một cây khác mâm thức ăn. Tiểu ý ngươi đều ăn xong. Dì Chu đi vào chuẩn bị nói cho Lâm Ý Thiển cố niệm thâm không trở về ăn cơm để cho nàng ăn trước. Phát hiện Lâm Ý Thiển đã ăn sạch ba bàn thái, đang tại ăn thứ tư mâm thức ăn, là măng non thịt xào, hơn nữa trực tiếp bưng cái mâm đang ăn. Lão nhân gia nàng có chút khiếp sợ. Lâm Ý Thiển gả tới đến bây giờ, mỗi một bữa ăn đều ăn đặc biệt ít, nhất là buổi tối, cơ hồ đều là không ăn cơm, đỉnh uống nhiều một chút canh. Tối nay làm sao ăn nhiều như vậy? Trong miệng lâm ý thiện nhét tràn đầy bên nhai vừa cười trở về dì Chu hiện tại đói, liền đều ăn rồi. Nàng vành mắt vốn là có hơi hồng tràn đầy một miếng ăn nuốt xuống, nghẹn hốc mắt đều ơn ướt. Dì Chu bận rộn cho nàng rót ly nước đau lòng trách cứ, coi như là đói cũng phải từ từ ăn. Như vậy ăn như hổ đói, ăn nghẹn. Lâm ý thiền không có uống gì chu bưng nước tới trực tiếp bưng lên chén canh, vội đầu uống canh, không kịp nuốt trôi canh theo nàng hai bên bên mép tràn ra, đem trên người khăn tròn làm bít đều cho bị ướt. Dì chu cảm giác được tâm tình của Lâm ý thiền thật giống như có cái gì không đúng, sững sờ nhìn lấy nàng tiểu ý, nàng nhìn Lâm ý thiền uống gấp như vậy, chật vật như vậy. Nghĩ đưa tay tới tầm chén cho cướp đi, lại cảm thấy thân phận của nàng không thích hợp. Lâm ý thiện không để ý đến gì Chu, một chén canh uống một nửa lọt một nửa trong chén hết rồi. Nàng buông xuống chén canh, hai tay ấm xuống bàn, cố gắng đứng lên. Bước chân lánh đảm bình tĩnh ung dung theo bên cạnh gì Chu đi tới. Một miếng cuối cùng thật sự là diễn không nổi nữa, nàng kìm nén một hơi, mãi đến vào phòng. Cửa phòng đóng lại, nàng vọt vào phòng vệ sinh, nằm ở trên bồn cầu, ào ào ấy ra. Lại không có khí lực bò dậy, nàng ngồi liệt trên mặt đất, hai tay nằm ở bồn cầu biên giới, tự dễu cười, cười hai vai phát run. Cười đáp lệ mục. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 283 Thật là đau Lâm ý tiễn đầu đầy mồ hôi tỉnh lại Dạ dày cái kia cổ đau đớn kịch liệt cảm giác vẫn còn ở đó Nàng cho là đang nằm mơ Nguyên lai là thật sự đau Từng trận đau đớn giống như là đau Tại trong dạ dày khuấy động Nàng hai tay che lấy dạ dày cuộn tròn thân thể Sau lưng từng trận đổ mồ hôi lạnh Đưa tay câu đến đèn chốt mở trong căn phòng sáng rỡ Nàng cảm giác nàng hiện tại cần gấp một ly nước nóng, nàng một cái tay ấm xuống bụng, một cái tay khác chống giữ giường cố gắng bò dậy. Nhiều lần đều là thân thể mới vừa chống lên từng chút lại bất lực nằm xuống đi. Sao lại thế? Như vậy đau cùng sinh tiểu ngư thời điểm một dạng đau đớn. Lại thử nhiều lần, vẫn là không bò dậy nổi, nàng buông tha nằm sấp ở trên giường miệng to thở hổn hển cảm giác miệng mím một cách lên liền sẽ hít thở không thông trên chán tóc rối đều đã mồ hôi ướt dán ở trên mặt làm sao bây giờ thật là đau lâm ý thiền lâm ý thiền đau ý thức đều đã mơ hồ thanh âm quen thuộc ở bên tai nàng gọi nàng không phân rõ là ảo giác hay là chân thật nàng vô lực ôm lấy môi cố niệm thâm ngươi tên đại bại hoại này Tại sao còn xuất hiện tại trong mộng của nàng? Cố Niệm Thâm nghe được trong ngực ôm lấy tiểu nữ nhân lầm bầm tiếng mắng, lòng căng thẳng, không muốn biết giúp thế nào nàng giảm bớt thống khổ, chỉ có thể gật đầu thuận theo nàng. Vâng, ta là đại bại hoại. Động tĩnh của bọn họ kinh động căn phòng đối diện còn đang chơi game. Cố Niệm Gai, Cố Niệm Gai mở cửa phòng, nhìn thấy trong ngực Cố Niệm Thâm ôm lấy Lâm ý thiển sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi ướt đẫm. Nàng cũng khẩn trương, nàng thế nào? Nàng bó tay không cách nào đuổi theo bước chân của cố niệm thâm. Cố niệm thâm giọng ra lệnh nói với nàng. Ngươi bây giờ đi lái xe. Ồ nha. Cố niệm sai gật đầu một cái, chạy mau xuống tùy tiện cầm cánh chìa khóa xe, đi nhà để xe mở chiếc xe đi ra. Nàng chưa từng gặp qua loại này khẩn cấp tình huống toàn bộ hành trình đều nghe cố niệm thâm chỉ huy. Đi tới cách bọn họ nhà gần nhất bệnh viện tư nhân. Cố niệm thâm thứ nhất, đem viện trưởng đều cho kinh động, giả dày khoa quyền uy bác sĩ chủ nhiệm ở trong ký túc xá bị gọi qua thay lâm ý thiện nhìn trần. Lâm ý thiện đau nửa hôn mê trạng thái, đánh một châm ngừng đau châm đau đớn dần dần hóa giải, ý thức của nàng cũng dần dần khôi phục. Mở mắt. Nàng phát hiện chính mình nằm ở trên giường của bệnh viện bên cạnh còn đứng một nhóm mặc áo choàng trắng thầy thuốc còn có. Cố niệm thâm. Ánh mắt của nàng chợt lạnh lùng. Dứt khoát nhắm hai mắt lại. Đại phu nhìn nàng tỉnh rồi bắt đầu hỏi nàng cố phu nhân ngươi buổi tối ăn cái gì. Lâm ý thiện nghe được cố phu nhân tiếng xưng hô này cảm thấy rất châm chọc nàng không có làm đáp lại. Hơn 50 tuổi bác sĩ chủ nhiệm rất có kiên nhẫn lại lập lại một lần cố phu nhân. Lâm Ý Thiển không có mở mắt, lạnh lùng trả lời. Thức ăn cùng canh. Đại phu lại hỏi tiếp. Đã ăn bao nhiêu? Lâm Ý Thiển biết đại phu hỏi như vậy, hẳn là đã biết nàng là ăn nhiều. Nếu biết rồi, tại sao còn muốn hỏi nàng? Nàng trầm mặc như trước không lên tiếng. Đại phu âm thanh tiếp lấy vang lên, ngươi là ăn nhiều lắm rồi, giả dày đều cho chống đỡ phá hư ngươi biết không? Lâm Ý thiền, Lão đầu này trước mặt nhiều người như vậy, không nên nói đi ra sao? Cái gì? Cố niệm thâm nghe được đại phu nói với Lâm Ý thiền mà nói, không thể tin trọn xuống lông mày, ngươi nói là nàng là ăn nhiều. Đại phu rất xác định gật đầu, vâng, giả dày phía trên siêu âm bơ biểu hiện. Nàng trong dạ dày chất đống quá nhiều thức ăn, chắc là đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ đưa đến dạ dày phá tư. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 284. Hắn điểm nào so ra kém tống thường. Nói xong hắn mắt liếc lâm ý thiện, sau đó lại tiếp lấy cùng cố niệm thâm giải thích, bất quá người bình thường rượu chè ăn uống quá độ bình thường sẽ không xuất hiện tình huống nghiêm trọng như vậy, nhưng lâu dài ăn uống điều độ giảm cân người, dạ dày sức chứa đã đến nhất định hạn độ, rượu chè ăn uống quá độ thì sẽ đưa đến dạ dày bị tổn thương, phu nhân của ngài chính là loại tình huống này. Nghe vậy toàn trường nhân viên y tế Bao gồm viện trưởng ở bên trong đều mặc rồi Vị này cố phu nhân rốt cuộc là gặp phải nhiều đồ ăn ngon Ăn quá no đến dạ dày bị tổn thương Cố niệm thâm nghe xong cái kia bác sĩ chủ nhiệm mà nói Ánh mắt nhìn về phía nằm trên giường lâm ý thiền. Nàng sắc mặt còn tái nhợt không có chút máu Môi cũng làm làm không bạch Cố niệm thâm khóa chặt chân mày mím môi môi không lên tiếng Cút điểm giảm nhiệt nước, đang ăn điểm tiêu cơm mảnh cùng nuôi giả dày thuốc, khoảng thời gian này đều không thể lại ăn đồ kích thích rồi. Đại Phu nói nhiều như thế nói, dừng lại ở trong đầu cú niệm thâm cũng chỉ có một câu kia, lâu dài ăn uống điều độ giảm tân người. Ý tứ rất rõ ràng, Lâm Ý Thiển lâu dài ăn uống điều độ giảm tân. Hắn lại thương tiếc vừa tức, chờ Đại Phu đi rồi, hắn cau mày hỏi Lâm Ý Thiển. Lâm ý thiện ngươi là có bao nhiêu mập? Mập đến yêu cầu ăn uống điều độ giảm cân. Cố niệm thâm ngầm lấy châm chọc ngữ khí kích thích lâm ý thiện đè nén ở trong lòng ủy khuất, nàng lớn tiếng trở về hắn. Ta không biết ta có bao nhiêu mập, ta chỉ biết ta một mập liền không có tiền đổ. Tiền đổ? Cố niệm thâm lạnh lùng nhíu mày tiền đổ của ngươi là cái gì? Là tống thường lâm sao? Sợ mập? Vóc người không xong rồi, tống thường Lâm cũng không cần nàng sao. Con mia nó không muốn, hắn cố niệm thâm muốn. Lâm Ý Thiển khóe miệng ôm lấy một tia cười lạnh, hỏi ngược lại. Có quan hệ gì tới ngươi? À, cùng hắn có quan hệ gì? Cố niệm thâm quả đấm căng thẳng có thể nhìn đến Lâm Ý Thiển cái kia mặt tái nhợt, hắn lại cứng sắn đem cái kia một cổ chạy đến ngực lửa giận chế trụ. Ngửa đầu hít sâu một hơi. Sau đó hắn nhìn lấy lâm ý thiện, nếu như thế sợ mập, người con mia nó còn ăn cái gì, còn ăn quá no đến bệnh viện. Ném câu tiếp theo châm chọc hắn xoay người sải bước rời đi. Cố niệm thâm ngồi ở trong xe, nhìn lấy đèn đuốc sáng choang khoa cấp cứu cao ốt. Đôi mắt thâm thúy, trong miệng ngậm khói, thuốc, đã thiêu đốt một nửa trong cái gạt tàn thuốc chất nửa bao giúp một nửa liền diệt hết khói. Lại thương tiếc lại xen tị Hắn cố niệm thâm bảo bối không được nữ nhân Tống Thường Lâm lại cam lòng để cho nàng Vì hắn ăn uống điều độ giảm cân Không trách nàng nhìn thấy như thế yêu thích bánh bao hấp Chỉ ăn mấy cái Không trách nàng buổi tối mỗi ngày đều không ăn cơm Tên ngu ngốc kia không chỉ là đần Càng ngu xuẩn ánh mắt còn mù Hắn điểm nào so ra kém Tống Thường Lâm So với có tiền So với đẹp trai, so về nhân phẩm Khen Điện thoại di động đến cái tin nhắn ngắn nhắc nhở Hắn nhìn lướt qua Là cố niệm dai gửi tới Ca, lâm ý thiện ngủ tiếp đi Ta khốn chết rồi Phải về nhà ngủ Cố niệm thâm cầm điện thoại di động lên Cho nàng trả lời Ngươi ở lại nơi đó Cố niệm dai Ô Cố niệm thâm ở trên xe ngơ ngơ màng màng ngủ tiếp đi Sợ cú niệm sai gọi điện thoại cho hắn, hắn đem chung điện thoại di động điều chỉnh đến lớn nhất. Điện thoại đi vào, tiếng chung sợ hãi đến hắn đột nhiên thức tỉnh. Hắn mở mắt, cuống quýt mò lên điện thoại di động, tên người gọi đến là gì chú. Hắn tâm tình khẩn trương biến mất, nhấn xuống nghe, cau mày nhắm mắt lại, lười biếng, đút, một tiếng. Dì chú ở bên kia lo lắng trách cứ... Niệm thâm tiểu ý tối hôm qua đau dạ dày ngươi làm sao không gọi ta. Không sao. Cố niệm thâm trả lời một câu chuẩn bị cúp điện thoại. Dì Chu lại ở bên kia nói. Ta liền nói đứa bé kia tối hôm qua ăn nhiều cho tới bây giờ không thấy nàng ăn nhiều đồ như vậy. Cố niệm thâm nghe vậy kinh ngạc hỏi. Nàng tối hôm qua ở trong nhà ăn cơm. Hôm nay đã sớm viết xong rồi, nhưng là dùng gõ chữ phần mềm xảy ra vấn đề, viết 5 ngắn chữ toàn bộ đều không thấy, ta khi đó trợn tròn mắt thiếu chút nữa đem máy vi tính đập, Hai giờ, ta khổ sở nước mắt tràn ra, vừa khóc bên tìm người hỗ trợ nghĩ biện pháp, sau đó được sự giúp đỡ của người khác tìm được, loại này mất mà lại được tâm tình, so với ném đi tiền gặp lại còn vui vẻ hơn cho nên cùng mọi người chia sẻ một chút. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 285. Hắn sau đó mỗi sáng sớm lên. Tên lúc đó không phải là đi ra ngoài ăn món gì ăn ngon, ăn đến xanh bảo bao tử sao. Nghe cố niệm thâm cách này thật giống như còn chưa biết giọng, gì chu càng kinh ngạc ngươi thậm chí vẫn không biết. Cố Niệm Thâm buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có, hắn ngồi dậy hỏi gì Chu thế nào. Dì Chu nói?" "Tiểu Ý tối hôm qua 6 giờ thì trở lại làm vài món thức ăn, sau đó một người ở trong phòng ăn ngồi 3 giờ mới bắt đầu động đũa, còn đem 4 cái thức ăn một cái canh toàn bộ ăn xong. Chính nàng làm thức ăn." Cố Niệm Thâm rất khiếp sợ, Lâm Ý tiền biết nấu cơm. Nàng vẫn là nhà bọn họ con gái duy nhất, được cưng chiều không được rồi, hắn duy nhất một lần nhìn nàng làm việc nhà chính là bong bóng mặt cho nàng biểu để sông mặt ăn. Khi đó vừa vặn hắn đi ngang qua cửa nhà bọn họ, khi đó nàng 14 tuổi, sông mặt 10 tuổi, nàng ở trong sân len lén cho sông mặt bong bóng mặt còn nắm tay cho nóng rồi. Khi đó hắn liền bắt đầu nhức đầu đần như vậy nữ sinh, hắn sau đó chiếu cố khẳng định rất phiền toái. Có thể, nàng lúc nào học biết nấu cơm, là ở nước ngoài 5 năm. Con mía nó trong 5 năm này, tống thường lâm rốt cuộc để cho lâm ý thiện trải qua ngày gì, ăn uống điều độ giảm cân, còn muốn nàng xuống bếp nấu cơm. Dì Chu nói rất khẳng định. Vâng, tiểu ý tối hôm qua làm tốt mấy món ăn, rõ ràng xào con tôm, mang non thịt xào. Hàng tiêu châu liễu, đun sôi cải làn, còn có cải xanh miếng thịt canh, nàng một người ăn xong, liền canh đều uống. Lão nhân ra nàng đem lâm ý thiển làm tên món ăn một một nói ra. Đều là cố niệm thâm rất quen thuộc rất quen thuộc thức ăn, hắn nói. Những thứ kia đều là nàng thích ăn thức ăn. ngươi cũng không thích ăn sao? Dì chu một câu hỏi ngược lại, đem cố niệm thâm hỏi sững sờ hai giây, ngạch. Đúng vậy hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, bởi vì tại trường lớp trong tiệc sinh nhật, hắn thấy nàng chỉ ăn mấy dạng này thức ăn, hơn nữa cái kia mấy món ăn cơ hồ đều bị nàng một người ăn. sau đó hắn về nhà, liền để phòng bếp mỗi ngày cho hắn làm cái kia mấy món ăn ăn. thứ khác, hắn ăn một hai lần khả năng liền sẽ chán ghét, chỉ có cái kia mấy món ăn. Hắn ăn 7-8 năm đã không thể dùng có thích hay không để hình dung, là thói quen, đã thành thói quen trong nhà trên bàn ăn có cái kia mấy món ăn. Cố Niệm Thâm ở bên này trầm mặc nghĩ ngợi, gì chu rồi nói tiếp. Nàng đã làm xong, một người ngồi ở trong phòng ăn ngẩn người hai đến 3 giờ thời gian, cũng không biết có phải hay không là đợi ai, 9 giờ mới ăn. Cũng không biết có phải hay không là đợi ai. Cố niệm thâm nghe được câu này có chút kích động, là đang chờ hắn sao? Nhưng nếu như chờ hắn tại sao không cho hắn phát cái tin tức? Hơn nữa nàng lại làm sao có thể sẽ làm xong thức ăn chờ hắn ăn cơm, hắn đối với nếu là hắn có tấm lòng kia, hắn sau đó mỗi sáng sớm lên cho nàng làm điểm tâm. Không mang theo giống nhau đấy. Mặc dù không quá tin tưởng Lâm Ý Thiển là đang chờ hắn về nhà ăn cơm, nhưng cố niệm thâm vẫn có chút ảo não tối hôm qua không có về nhà ăn cơm. Không ăn được Lâm Ý Thiển tự mình làm thức ăn. Nhất định làm ăn thật ngon, nếu không làm sao sẽ đem mình ăn quá no đến tiến vào bệnh viện. Tổng Giám Đốc chào buổi sáng. Liên tục mấy ngày ngủ không ngon, cố niệm thâm vành mắt đen có khá rõ ràng. Tề thiếu đông nhìn thấy hắn vành mắt đen cùng hắn hỏi sớm thời điểm nụ cười có điểm quái gì? Cố niệm thâm nhận ra được, dừng bước lại cau mày nhìn lấy hắn, ngươi cười cái gì? Tề thiếu đông vội vàng thu hồi nụ cười kia, nháy mắt mấy cái một mặt vô tội, không? Không nên mỉm cười sao? Cố niệm thâm mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, ngươi đó là thô bị cười. Tề thiếu đông Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huyết ông tử truyện được chia sẻ tại website toudiu chương 2.86 Bà chủ ngày hôm qua cùng ta hỏi thăm, hắn sợ là đối với Tô Bỉ có cái gì hiểu lầm đi, hắn rõ ràng là mập mờ cười Nhìn hắn nhìn chầm chầm cái kia hai cái vành mắt đen khẳng định tối hôm qua bà chủ cho hắn chế tạo kinh hỉ để cho hắn có tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác tung quá độ Cố niệm thâm bắt được tề thiếu đông trong ánh mắt trột dạ chắc chắc hắn có chuyện gì lừa gạt hắn ngươi có phải là có chuyện gì lừa gạt ta hay không Tề thiếu đông lắc đầu không có Nếu như không nói thật vậy cũng không cần lại theo ta rồi Cố Niệm Thâm lạnh xen một tiếng, nhanh chân trầm trầm hướng hắn phòng làm việc đi. Đây là muốn xào hắn cá mực rồi à? Tề Thiếu Đông sợ đến vội vàng đi theo phía sau Cố Niệm Thâm tố ủy khuất. Ta đã đáp ứng bà chủ, bảo đảm không nói. Thật không phải là hắn không nói, là lão bà của hắn không cho được không? Nghe được lâm ý thiện, Cố Niệm Thâm bước chân dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Tề Thiếu Đông, nói. Một chữ, không nghi ngờ gì nữa Ánh mắt của hắn để cho tề thiếu đông run lẩy bẩy, Một giây cũng không dám chấm trễ nữa Lập tức nói Bà chủ cùng ta hỏi thăm ngươi chừng nào thì trở lại Chỉ có thể bán lão bản nương Cố niệm thâm kinh ngạc ánh mắt trợn to số một trong lòng của hắn đã mơ hồ có đáp án Nhưng vẫn là nghĩ càng xác định một chút Hắn truy hỏi tề thiếu đông Ngươi nói với nàng sao Tề thiếu đông gật đầu, biếu môi có chút quỷ khuất, hắn dùng tổng giám đốc ngươi tới uy hiếp ta, ta đương nhiên nói rồi, nói cho nàng biết chúng ta buổi trưa máy bay, nàng còn hỏi ta ngươi buổi tối có xá sao hay không, ta nói không có. Lần này hắn biết đến đều nói, hẳn là sẽ không bị cuốn gói rồi đi. Tề thiếu đông nói xong thấp thỏm nhấc lên mí mắt, nghĩ nhìn phản ứng của cố niệm thâm. Có thể còn không chờ hắn thấy rõ mặt của cú niệm thâm. Cú niệm thâm đã xoay người chạy rồi. Ồ! Oh. Tề thiếu đông nghi hoạt nhìn bóng lưng của cú niệm thâm. Hắn cái kia phản ứng. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn cùng bà chủ không có phát sinh hắn suy đoán sự tình. Cú niệm thâm ra công ty. Lái xe trực tiếp đến Lâm Y Thiển ở bệnh viện. Sau đó lại một hơi chạy đến Lâm Y Thiển cửa phòng bệnh. Dừng lại. Hắn tại chỗ quanh quẩn vô số lần, mỗi lần nghĩ đưa tay mở cửa, đều tiến hành không được một bước cuối cùng. Tay lại một lần nữa nâng lên nắm cái đồ vặn cửa, cắn răng chuẩn bị vặn mở thời điểm. Lại thu hồi. Không được, hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào. Muốn nói thẳng ái náy sao? Nàng như thế ngạo kiều chắc chắn sẽ không để ý đến hắn, nói không chừng còn có thể bắt hắn cho đuổi đi, đến lúc đó hắn sẽ rất luống túng. Nếu không trực tiếp hỏi, lâm ý thiện nghe nói ngươi tối hôm qua nấu cơm cho ta rồi hả? Không không không, nàng sẽ phủ nhận. Hoặc là hỏi, lâm ý thiện ngươi tại sao cùng tề Tiểu đông hỏi thăm ta hành trình? Hỏi như vậy thật giống như cũng không tiện, lâm ý thiện sẽ luống túng, đến lúc đó vẫn sẽ tìm một chút mượn tư nói qua đi. Cố niệm thâm suy nghĩ kỹ nhiều loại lời mở đầu đều bị chính mình cho bắt rồi chân hắn lui về phía sau hai bước, tựa vào trên tường, một cái tay vòng ngực, một cái giơ tay lên nâng vai hàm cao mày, vắt hết ra sức suy nghĩ. Ca ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên, cố niệm sai từ bên ngoài trở về tới rồi, trong tay xách một cái thùng giữ ấm. chắc là từ trong nhà tới. nàng âm thanh rất lớn, cố niệm thâm ảo não khẽ cắn răng, ngươi nhỏ tiếng một chút. cố niệm sai thấy hắn làm tật một dạng. Cho là đã xảy ra chuyện gì, nàng rất phối hợp xít lại gần hắn, hạ thấp giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong phòng bệnh của Lâm ý Thiển có nam nhân vừa lúc bị đụng vào hắn rồi hả? Cố niệm sai thiên mã hành không liên tưởng. Cố niệm thâm trong mắt nhìn lấy trong tay nàng thùng giữ ấm hỏi. Đây là cái gì? Cố niệm sai nói. Dì Chu để cho người đưa tới cháo gạo trắng cho lâm ý thiền bữa ăn sáng. Đây là số sáu hai chương còn có hai chương. Quảng đại độc giả các bảo bảo. Thâm thâm nhớ đến mỗi sáng sớm không mang theo giống nhau bữa ăn sáng ha. Thâm thâm. Vậy các ngươi đi khu bình luận đánh thẻ nhắn lại bỏ phiếu, làm tiếp ứng nhiệm vụ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.org chương 287 ca ca đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên nghe được bữa ăn sáng hai chữ cố niệm thâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem thùng giữ ấm theo trong tay của cố niệm sai cái cướp đi rồi cho ta tiếp lấy một cái xoay người giơ tay lên nắm cửa phòng bệnh nắm tay Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì Hắn quay đầu hạ thấp giọng cảnh cáo giọng đối với cố niệm sai nói Cháo này là ta buổi sáng nấu À Cố niệm sai nháy mắt mấy cái Một mặt mộng bức nhìn lấy cố niệm thâm gì chu mới vừa rồi ở trong điện thoại rõ ràng nói là Ta cho chị dâu ngươi nấu điểm cháo Để cho người đưa cho ngươi xuống lầu cầm một cái Căn bản không có nói là ca ca nấu cháo Cố niệm thâm nhìn cố niệm sai biểu tình kia liền biết nàng khẳng định còn chưa hiểu ý tứ của hắn, hắn nghiêm khắc ngữ khí mang theo điểm đe dọa, cháu này là ta nấu, ngươi nhớ kỹ sao? Biểu đạt rõ ràng như vậy rồi, lại nghe không hiểu mà nói, liền thật sự là ngốc đến nhà. Hắn đây là muốn đem gì chu nấu cháo công lao nắm vào hắn trên người mình, muốn dùng chén cháo này đi đòi lâm ý thiện vui vẻ. Cố niệm sai bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mắt kính trợn lên tròn vo nhìn lấy cố niệm thâm, ta thật giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Nàng âm thanh thật rất nhỏ, vừa nói một bên nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm, đem hắn kéo cách lâm ý thiền phòng bệnh xa một chút. Sau đó lại nhìn lấy hắn hỏi, ca ngươi tại sao phải lấy lòng lâm ý thiền? Chẳng lẽ thật sự cùng với nàng phòng đoán như vậy bị nữ nhân đáng ghét kia túi ra cho ngây đảo đi? Cố niệm thâm cảm giác tâm tư bị cố niệm dai xem thấu, hắn lúc túng lại ảo não, tay chỉ cố niệm dai tắn răng cảnh cáo. Ngươi còn dám nói hơn một câu, năm nay ngươi cũng đừng nghĩ theo trường học trở lại. Bình thường cố niệm dai nghe được uy hiếp như vậy, khẳng định rụt cổ lại nhận túng cầu xin tha thứ. Nhưng lần này nàng cũng không có. Nàng ngón trỏ phải nhét vào trong miệng, nghiêng cổ nhìn lấy trong tay cố niệm thâm thùng giữ ấm chầm rãi nói. Có thể cháu này là ca ca ngươi nấu chuyện này, ta có lẽ. Nàng tiếng nói còn cố ý làm xuống dừng lại, nhấc lên mí mắt liếc nhìn cố niệm thâm, ánh mắt lộ ra cười rơi, rơi quy quy. EU cố ý gia tăng một chút âm lượng có lẽ không nhớ được, bởi vì gần đây cách đó giả lịch sự không phải là buộc ta lên trên luật pháp môn học tự chọn, ta não không đủ dùng, luôn là quên cách này còn quên cách đó, rất có thể lại nói lỡ miệng, đây là gì chu nấu cháo. Nói xong nàng đem ngón tay theo trong miệng lấy ra, nhẹ nhàng tại trên đầu đốt. Hắn đây là bị phản quy hiếp. Cố niệm thâm nhìn lấy cố niệm dai cái kia được nước tiểu tử, cắn răng nghiến lời, hắn sẽ không để cho ngươi học. Cố niệm dai ánh mắt sáng lên thả tay xuống kích động không được rồi, có thật không? Chỉ cần hắn mở miệng, nàng ở trường học mỗi ngày cút cua, cái đó giả lịch sự cũng sẽ không bất kể nàng. Cố niệm thâm bờ môi lãnh ngạnh mím môi, ánh mắt dọa người. Hắn lại bị ngu đến mức để cho hắn đau đầu cố niệm dai cho uy hiếp. Đây là hắn sống hơn 20 năm, sỉ nhục nhất một chuyện. Cố niệm dai nhìn cố niệm thâm biểu tình kia, không dám lại được nước cười một cách nịnh nọt cám ơn anh, lâm ý thiển uống ca ca nấu cháo chắc chắn sẽ không suy nghĩ đi tìm cậu nhỏ rồi ca ngươi đỉnh đầu xanh xanh thảo nguyên nhất định sẽ bị cái này một chén cháo bỏng chết. Nàng nhìn thấy sắc mặt của cố niệm thâm càng ngày càng đen càng ngày càng lạnh. Vội vàng lưu đã chạy xa. Nàng xoay người đối với cố niệm thâm dơ tay lên vấy vấy ca Ta đi rồi, hẹn đồng học hôm nay đi dạo phố Nếu không phải là cái này trong nồi giữ ấm chứa cho lâm ý thiện uống cháo Hắn khẳng định dùng cái này thùng giữ ấm đập nàng Như vậy muội muội liền không nên để cho nàng thường xuyên về nhà Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 288 Lâm Ý Thiển thật xin lỗi Cố niệm sai mới ra thang máy, điện thoại di động reo Nàng lấy ra nhìn số điện thoại gọi đến, cầm thú Nàng khẩn trương, tay theo bản năng muốn điểm cắt đứt Có thể cuối cùng vẫn là không có dũng khí, nhấn xuống nghe Sau đó thả vào bên tay, tính thăm dò, đút, một tiếng Trong ốn nghe truyền tới giọng đàn ông quen thuộc, không học pháp trở lại đi. Cố niệm dai mừng dỡ ánh mắt sáng lên, ngươi thật sự không cho ta học pháp luật. Ừ. Nghe nam nhân bất đắc dĩ đáp lại cố niệm dai trong lòng có chút nhỏ được nước, không nhịn được được voi đòi tiên, vậy ngươi giúp ta đem đẳng cấp đánh tới vinh dự ta liền trở về. Ngươi cái này kỳ cối có thể sẽ toàn bộ rớt tín chỉ. Nam nhân nhẹ như mây gió một câu nói, nghe vào thân sĩ ưu nhã, lại để cho cố niệm dai sống lưng chợt lạnh. Nhưng, mới vừa rồi nàng đều dám uy hiếp cách đó riêng vương anh ruột rồi, cõi đời này nàng còn sợ ai. Nghĩ như vậy, nàng gan lớn lên, đứng nghiêm đối với điện thoại bên kia trương giáo sư nói. Ngươi không giúp ta đánh tới vinh dự ta liền không quay về, ta ở cái đó đẳng cấp gặp phải đều là chỉ có thể mắng người ne bay căn bản không thể chơi. Ta lăng xuống đất hết ba cái điện thoại di động rồi, nếu như không chơi game mà nói ta đây ở trường học còn có ý gì. Nam nhân thỏa hiệp. Ta lên xong cách này tiết khóa cho ngươi đánh. Cố niệm sai hài lòng nhích lên khóe miệng ta đây ngày mai trở về, hôm nay mấy cái cao trung đồng học hẹn ta ăn cơm. Người có lúc quả nhiên vẫn là phải ngạnh khí một cái, đường đều là mình tranh thủ được. Trương giáo sư nói, ta để cho anh ngươi mua cho ngươi hôm nay phiếu, tối hôm nay có giờ học của ta. Cố niệm sai nghe vậy, bất mãn tố cáo, trương cảnh ngẫu ngươi có độc đi nàng lời còn chưa dứt trong ốm nghe bên truyền tới ủ úp chiếu cú thanh âm cái tên này cú điện thoại Cố niệm sai khẽ cắn răng cố gắng khống chế không có đem điện thoại di động đập Cố niệm thâm cho trương cảnh ngộ phát xong tin nhắn sau đó sách thùng giữ ấm tiến vào lâm ý thiền phòng bệnh ánh mắt của hắn thứ nhất nhìn về phía giường bệnh lâm ý thiền không ở giường lên Bước chân hắn đang muốn đi vào trong trong phòng vệ sinh bỗng nhiên truyền tới ào ào tiếng nước chảy. Ngay sau đó, cửa phòng vệ sinh mở rồi. Lâm Ý Thiển ăn mặc dòng thùng thình quần áo bệnh nhân, một cái tay nắm bên trong cửa nắm tay, một cái tay khác che lấy bụng, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy cố niệm thâm, nàng hơi dừng lại một chút, trên mặt tái nhợt có từng tia từng tia kinh ngạc. chốc lát nàng vẻ mặt lãnh đạm lên, trong mắt đem tầm mắt từ trên người cố niệm thâm rời đi, bước chân bước ra phòng vệ sinh, dạ dày còn mơ hồ đau, theo bên cạnh cố niệm thâm đi tới thời điểm, nàng cố gắng sờ cao lưng, cố niệm thâm không hề nghĩ ngợi, rối tay nắm lấy lâm ý tiện cánh tay kéo nàng, chính ngươi làm thức ăn là ăn ngon bao nhiêu, đem mình ăn quá no tiến vào bệnh viện, mất mặt hay không? cao mày, vết bỏ không được bộ dáng. Lâm ý thiện đẩy hắn ra, ta làm thức ăn có lẽ ở chỗ của ngươi không bằng người khác làm thật là tốt ăn, có thể ta mình chính là cảm thấy ăn ngon, ta ném người của mình ta, mắc mớ gì tới ngươi. Nàng vừa nói một bên đem cố niệm thâm đẩy về sau. Cố niệm thâm bị nàng đẩy thối lui đến góc tường, không chỗ có thể lui, sau lưng rán chặt tường. Bởi vì tâm tình kích động, lâm ý thiện dạ dày lại đau, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nàng còn đưa tay chuẩn bị đẩy cố niệm thâm, cố niệm thâm giơ tay lên cầm một cái trí chùa cổ tay của nàng, ngay sau đó nói ái nấy mà nói tại phía trên nàng truyền tới. Thật xin lỗi, mẹ ta hai ngày nay phát sốt, ta hôm qua mới trở lại, buổi tối liền rút cách không đi nhìn nàng, vừa vặn tịch hạ xuất viện, bà ngoại giữ lấy ở đó ăn bữa cơm. Bốn chương dạng sáng thấy chuột chuột hôn an. Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 289 Không cần phải cùng ta giải thích Nghe được tịch hạ danh tự này, lâm ý thiện không chỉ là đau dạ dày rồi trái tim cũng rút ra quất đau Hiện tại lão bà của cố niệm thâm rõ ràng là nàng Nàng lại không tìm được bất kỳ đi gen đi chất vấn lập trường và sức lực. Thật giống như hắn đi nhìn tịch hạ, đi theo tịch hạ, vốn chính là phải, là chuyện đương nhiên. Bọn họ vốn chính là một đôi. Có thể cho dù là như vậy chua không được trong lòng của nàng hay là bởi vì giải thích của hắn có vẻ vui sướng. Nàng thích hắn nhiều năm như vậy, ăn hắn cùng tịch hạ nhiều lần như vậy dấm, một phương diện bởi vì hắn cùng tịch hạ thương qua vô số lần tâm, có thể đây là hắn lần đầu tiên cùng hắn giải thích. Nàng thậm chí có từng chút buồn cười ảo giác, hắn có phải hay không là bắt đầu ở A nàng. Lâm ý tiễn rũ xuống mi mắt, bị cố niệm thâm nắm tay cũng lỏng ra khí lực buông xuống tất cả phòng bị. Nàng không nói gì. Cố niệm thâm âm thanh lại ở phía trên nàng vang lên, ta không biết ngươi tự mình làm thức ăn chờ ta. Lâm ý thiện nghe vậy, đột nhiên ngẩng mặt lên chống lại cố niệm thâm tràn đầy ái náy tập mắt. Nàng đen bóng đôi mắt trong nháy mắt giống như là ban đêm mặt hồ bình tĩnh bị đầu cuộc đá kích thích tầng tầng gần sóng, hiện lên yêu kiều thủy quang. Tâm cũng đi theo rung động lên xuống, dung chuyển, nàng nhỏ hơi há miệng nhìn chằm chằm nam nhân cái kia gương mặt tuấn tú tìm tòi nghiên cứu, đặt ở chân bên tay, nắm chặt quả đấm, đi theo nàng tâm cùng nhau mơ hồ run rẩy. Giả say chợt tới một trận đau đớn kịch liệt, giống như chuông báo động cho nàng chỉnh trọng cảnh báo. Nàng dùng sức tránh thoát tay cố niệm thâm, lạnh nhạt nói: "Ngươi đi nhìn ngươi mẹ cùng. Tịch hạ rất bình thường, không cần phải cùng ta giải thích." Nói xong nàng quý đầu ánh mắt không bị khống chế chua xót, Nháy mắt mấy cái, hút mắt lại ướt. Nàng nghĩ không phải nói những lời này, nàng muốn nói. Cố niệm thâm, ngươi có thể hay không quên tịch hạ, có thể hay không thử thích ta, ta đã nhìn lấy các ngươi mười mấy năm, ăn mười mấy năm giấm rồi. Mỗi một lần biết rõ đi theo đám bọn hắn cùng nhau thì đồng nghĩa với tự ngược. Nhưng nàng lại luôn là cố gắng đi tranh thủ tự ngược cơ hội, nàng đang học phương diện này cùng vóc người của nàng là giống nhau, không phải là cách loại này làm sao ăn đều ăn không mập thể chất, yêu cầu khống chế ăn uống, yêu cầu kiện thân mới có thể bảo trì, cũng không phải là cách loại này bình thường muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, kiểm tra như cũ có thể kiểm tra điểm cao thiên tài cần phải bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới có thể thi được thành tích tốt. Trước khi thi ba liền có cơ hội đại biểu trường học đi trường học khác ngoại giao, nàng liền xét tại trước khi thi khép kín chính mình cố gắng học tập lại học tập. Chỉ có một cái mục đích, nói không chừng cái nào một lần không có tịch hạ, chỉ có hai người bọn họ, nàng có thể hay không vừa vặn thừa cơ thay thế tịch hạ. Nhưng trên thực tế là, mỗi một lần tịch hạ đều ở bên cạnh hắn, giống như một chuông báo động thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng cố niệm thâm có bạn gái. Giống như tối hôm qua hay là bởi vì tịch hạ Tịch hạ trên đời này nàng duy nhất hâm mộ ven tỷ nữ nhân Trầm mặc một hồi lâu lâm ý thiện ngữ khí thản nhiên nói Không có chờ ngươi ta làm một người lượng chính mình ăn hết Nói lấy nàng xoay người hướng giường bệnh bên kia đi Quần áo bệnh nhân lộ ra nàng phá lễ đơn bạc Cố niệm thâm đau lòng không nhịn được đi đỡ nàng cười nói Vậy ngươi lần sau là hơn làm chút. Đánh nghe hắn hành trình, lại tự mình làm cơm đợi ba giờ mới ăn. Ở trong nhà trừ hắn ra, nàng không người có thể đợi. Cái này ngu ngốc liền là sinh khí hắn chưa có trở về ăn cơm uổng phí nàng tấm lòng thành. Cố niệm thâm không cần mặt mũi tiếp cận đi lên để cho lâm ý thiền có chút ngoài ý muốn, không hiểu ý tứ của hắn, nàng chọn một cái lông mày, lần sau đáp ứng ta đi làm tiếp ứng nhiệm vụ được không? bỏ phiếu đánh thẻ nhắn lại bỏ phiếu bây giờ có thể nhận 6 tiếp ứng giá trị đầu xong rồi đừng quên đi lính tiếp ứng giá trị chuột chuột